Một số kiến thức Kiến thức là knowledge à, Toàn là knowledge không Từ cái đó, đó Mình mới phải Để nó áp dụng, đi làm, kiếm tiền vân vân Nhưng mà ở đời ở Trường học nó không dạy cho mình cách sống có hạnh phúc à, Nên có nhiều người bằng cấp cao Nhưng mà sống rất là Ích kỷ và tạo Đau khổ cho mình và cho người Thì không bao giờ thấy đủ hết giờ Mình được 1 triệu đô Mình thấy không có đủ Mình phải cần 2 triệu đô à, Mà 2 triệu xong mình thấy hình như vẫn chưa đủ Thì phải đi tìm nữa Có nhờ mình chỉ có 2 đô thôi cũng thấy sướng rồi Còn hơn người không có đô nào à, Ví dụ như vậy Cho nên cuộc đời Mình hãy xem cuộc đời như là một cái trường đại học Học để hiểu Hiểu để mà hành Hành để mà tiến hóa Làm lợi ích cho chính mình Và cho người khác Đem lại an vui hạnh phúc cho mình Và cho người khác Thì tu đúng là Đúng là như mấy em vừa nói Là cảm thấy đang an lạc Cái này tại vì hồi sáng Tập khí công với thầy Cho nên biết được chữ an lạc nên giờ đem ra rồi Thì bây giờ Nói về vấn đề hạnh phúc Thì trong kinh Nó có mấy kinh Kinh chân hạnh phúc Là Mangala Sutta um, Maha Mangala Sutta Của bên Nam Tông đó, Trong tiểu thừa đó, Cái bộ kinh nó ngắn lắm Nó có hai trang thôi Rồi đây nói sơ qua Cái đó nếu quý vị muốn Thì sẽ làm photocopy Mà sau đó um, Tôi sẽ nói về một cái hạnh phúc khác Thì Đức Phật cũng Nêu ra cho mình một số hạnh phúc Thì Đạo khổng cũng nêu ra hạnh phúc là gì ph à, Sống trong đời á, là Người nào học Đạo khổng thì biết à, Giữ tam ca ngũ thường đó. Rồi à, Đây không có nói gì Nói, nói sơ mấy cái tên nó thôi đó. Tức là à, Quân, phu, tử Rồi ngũ thường là Nhân, nghĩa, lễ, trí, tín v. V. đó là mấy cái của Đạo khổng Thì họ theo Tức là họ có một cái, cái Như gọi là cái outline đúng không? Một cái outline đó Mình đi theo đó thì mình sẽ có hạnh phúc Thì đạo Phật cũng có những cái đó Thì đây là cái kinh Phúc Đức Đọc sơ cho quý vị thôi và sau đó là sẽ đi sang cái phần khác Đây là những điều tôi được nghe Hồi Đức Thế Tôn còn cư trú gần thành xá vệ Xá vắc Tại tu việt cấp cô độc Trong vườn kỳ đà Hôm đó trời đã vào khuya Có một vị thiên giả hiện xuống thăm Thế tôn hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả vườn cây. Thì chư thiên ở trên nó ngồi quý vị nghe đó là có hào quang. Khi gần chết thì nó tắt. À. Sau khi đại lễ đức Thế Tôn, vị thiên giả xin tham vấn người bằng một bài kệ. Thiên và nhân thao thức muốn biết về phước đức để sống đời an lành, xin Thế Tôn chỉ dạy. À. Thì chư thiên ở trên cũng muốn sống cuộc hạnh phúc. À thế Phật là người gọi là trong cái 10 cái cái tên của Đức Phật đó, là, Như Lai ứng cũng tránh đến Trí Minh Hạnh Túc Thiện Thế Thế Gian Giải Vô Thượng Sĩ điều Nghị Trượng Phu Nhân Thiên nhân sư Phật Thế Tôn có 10 cái, cái cái cái tên tên của Phật đó. Thì Minh Hạnh Túc tức là đầy đủ sự sáng suốt và hạnh phúc. Túc là đầy đủ đó. Nên Đức Phật là người một cả sai bình bát mà sống rất là hạnh phúc. Còn mình thì trong bếp mấy chục cái bát. Thì áo thì mấy trăm cái áo Mình vẫn không có hạnh phúc Nên hạnh phúc không phải là vật chất hạnh phúc nó về trong tâm hồn Và sau đây là lời Đức Thế Tôn Lánh xa kẻ xấu ác Được thân cận người hiền Tổng kính bậc đáng kính Đó là hạnh phúc lớn nhất Sống trong môi trường tốt Được tạo các nhân lành Được đi trên đường tránh Đó là hạnh phúc lớn nhất Có học, có nghề hay Biết hành trì giới luật, biết nói lời ái ngữ Đó là hạnh phúc lớn nhất Được cung phục mẹ cha Yêu thương gia đình mình Được hành nghề thích hợp là tốt đức lớn nhất Được hành nghề thích hợp là khó lắm đó. Mình thích học bác sĩ Mà ba má mình bắt mình Đi bán kem Mặc dù bán kem nhiều tiền hơn Nhưng mình không thích Ví dụ như vậy, đó là khổ lắm Hành nghề thích hợp là, là phước đức đó. À, Hạnh phúc Sống ngay thẳng, bố thí Giúp quyến thuộc, thân bằng, hành sự không tỷ vết Là hạnh phúc lớn nhất à, Quý vị thấy đây là Sang cái phần um, uh, Lợi, à, đem lại hạnh phúc cho người khác Tránh không làm điều ác Không say sương nghiện nhập Tinh cần là việc lành là hạnh phúc lớn nhất Biết khiêm cung lấy độ tri túc và biết ơn Không bỏ gì học đạo là hạnh phúc lớn nhất Biết kiên trì phục thiện, thân cận giới xuất ra Dự pháp đàn học hỏi là phước đức lớn nhất Chả có pháp đàn nữa Hồi nãy quý vị mới làm á <cười> Sống tinh cầm tỉnh thức, học chân lý nhiệm màu Thật chứng được viết bàn là phúc đức lớn nhất rồi, Cái này cái này hơi khó rồi Trong độc trong nhân gian Tâm không hề lay chuyển Phiền não hết an nhiên là hạnh phúc lớn nhất Đây là hết phiền não đó thì mình phải làm sao cho hết phiền não mới có phước đức, hạnh phúc ai sống được như thế, đi đâu cũng an toàn tới đâu cũng vững mạnh hạnh phúc của tự thân đó là kinh Maha Mangala Sutta thì đó là cho quý vị thấy là từ xưa Đức Phật cũng nêu ra những cái tiêu chuẩn hạnh phúc trong đoạn Phật của Tiểu Thừa thì cái mà quý vị có ở dưới tay đó là tiêu chuẩn hạnh phúc của thầy chi siêu. Và <cười> nãy giờ thầy nói là cũng nhiều lắm á. Chơi là thôi mình lời quá, người như thầy nói nãy Cái gì ngắn ngắn mình làm được á thì thì thì mình dễ có hạnh phúc. Mà clip nó càng dài á thì khó có hạnh phúc. Thì thôi giờ thầy uh, chia sẻ cho quý uh, clip của thầy. <cười> à Thì cái điều thứ nhất, trong sáu điều này á, bảy điều này á, là mình Thế hạnh phúc là khi nào? Có hạnh phúc Lý do là... Mình... Nhờ... Mày tạm nói tiếng, tiếng, trên tiếng Mỹ vào cho, tại hồi nãy thấy Mỹ con nhiều <cười> Tạm nói tiếng Mỹ rồi Thì... khi Thường thường con người của mình nó, nó có ba cái, mình chỉ có một cách gọi là tình cảm, nó thúc đẩy mình Thì khi mình muốn cái gì đó Trong đoạn phần gọi là rục Tính Anh gọi là à Mình muốn một cái gì đó Phải không? Quý vị có design không? Chocolate à Hay là coffee design Thí dụ đi, coffee đi Coffee design Tức là cà phê rục Tức là thích cà phê Đấy. Thì bắt đầu là mình khỏi một cái tâm niệm Design phải cái tâm niệm Muốn, ham muốn, cái đó Thì Khi mà mình Đi pha một ly cà phê hay ra chợ mua cà phê Về pha nước sôi xong rồi, Chế đi cà phê xong đó, Thì mình chưa có thỏa mãn Để cái thèm cà phê Thế khi đó, Mình cầm ly cà phê đó, đưa vào miệng uống một cái Thì mình cảm thấy sung sướng, sướng. <cười> Thì tiếng Mỹ và là rồi Phải không Pleasure. pleasure Uống vào chút ồ sợ sướng quá Pèn đã khác Ngon Thì bắt đầu là desire Kế tiếp mà khi mà cái desire của mình được fulfill Thì gọi là pleasure phải không Khi Khi mà cái Cái Cái dục mà được thỏa mãn Thì gọi là lạc Không không phải gọi là lạc thì... Đúng rồi gọi là lạc Tức là cảm thấy sướng Thì sướng xong á Cà phê xuống rồi cái thấy đã khác rồi, đã sướng rồi Cái quay đây làm việc khác Làm chừng tiếng hai tiếng Cái lại thèm cà phê nữa cái <cười> là lại phải thêm pha cà phê uống nữa Cà phê uống xong các lại thấy sướng nữa Thì cái khổ cho đạo Phật á Ví cái dục của con người á Như là người khác là uống nước muối Thế uống ngoài thì không thấy đã khác Cho những uống cà phê hoài mà sao, sao thấy vẫn thèm hoài thì nếu mà uống một lần mà, mà, mà thấy đủ rồi hay là, là, là Gọi là enough forever đó. <cười> Thì là xong rồi nhưng mà không bao giờ đủ hết Cho nên Chạy theo ái dục hay là chạy theo dục Là luôn luôn như là kẻ khác mà uống nước muối uhm. Bây giờ, mình, cho nên mặc dù có cà phê, thèm cà phê, uống cà phê lia lia, mà vẫn chưa không thấy hạnh phúc Hạnh phúc là cái gì trong vấn đề này? mình Hạnh phúc ở đây mình gọi cái là, à, mình có thể gọi tiếng Anh là Trời, quý vị giúp thầy đi, hạnh phúc tiếng Anh là gì? Happiness hả? Ok, happiness Còn bliss là gì? là HAPPINESS MÊ LÊ MÊ LÊ RỒNG RỒNG Thì mình thấy là cái thuộc về PLEASURE là khi mà cái dục của mình nó được thỏa mãn trên phương diện à, gọi là lục căn nó lục căn tức là khi cái lưỡi mà được nếm cà phê vào thì nó thấy ngọt hay là đắng gì đó và xong rồi cảm thấy Đã sướng, thì cái đó, cái pleasure đó là ừ, sung sướng đó, nó thuộc về thân Còn cái hạnh phúc đó, happiness đó, nó thuộc về thân Mình muốn có cái hạnh phúc đó, mình phải có một cái trí huệ tỉnh thức, mình biết được Cho nên, như vậy là, có vị thèm cà phê, pha ly cà phê xong uống ứng ứng như là ở phía trâu mới sang rồi đó Xong cái đạp xuống cái chạy đi làm việc khác Thì quý vị mới Như vậy có thấy có hạnh phúc không? Không Không có hạnh phúc Khi uống xong mà Khi đang uống mà biết là mình đang được thỏa mãn Và đặt cái ly cà phê xuống Ô trời ơi sướng quá Thèm cà phê mà uống được cà phê là sung sướng hạnh phúc Thì mình phải có một cái ý niệm, ý thức được như vậy ấy. Thì mình hạnh phúc nó mới có Với cái kéo dài được Đó. À, nếu không có vừa uống ly cà phê xong tí nữa Là muốn ly cà phê khác đó. Giống như người có 1 triệu đô Muốn có 2 triệu Muốn 1 triệu nữa Tôi đâu có tham đâu Tôi muốn triệu thôi Muốn được 1 triệu xong rồi, Tôi muốn 1 triệu thôi Cứ là 1 triệu Cứ là 1 triệu à, More and more đó, Cứ muốn hoài Thế là làm sao Mình dừng cái mốn đó Muốn dừng cái mốn đó Là mình phải có một cái ý thức Là biết là mình đã có rồi Chỉ có rồi Là mình không muốn nữa giờ người nào Quý vị đa số đây có nhà Thì quý vị muốn nhà nữa không Tại quý vị biết mình có rồi Nếu quý vị nào có vợ muốn đi vào nữa không? <cười> <cười> nữa không? Cái này phải về phải hỏi bà có chịu không <cười> Tại vì sao? Tại vì biết là mình cái mà mình muốn là mình đã có rồi Cho không muốn nữa Vì đồng ý không? Cái mà mình thèm muốn là mình đã có rồi Mình có 10 ngón tay Mình mua 10 cục phột xoàn Bây giờ muốn một cục hột xoàn nữa đeo chỗ nào hết giờ? Thôi thấy thôi đủ rồi Đeo mũi sao theo tay Vậy thì chỉ cần cách đẩy cực lạc là hột xoàn đầy người kim cương luôn Cho nên khi có người nói thôi Mình biết mình có một cục kim cương hột xoàn ở đây rồi Là đủ rồi cho nên nhìn thấy không muốn nữa Mà khi mà có một cục đấy rồi cái quên mất Ngó cũng muốn nữa Đeo ngón nữa Xong đi đâu lại thấy nữa lại muốn nữa Cho nên khi mà mình có rồi đó, Phải ý thức là mình có rồi Thì lúc đó mình mới có hạnh phúc Còn khi có trên tay rồi Mà chưa ý thức là mình đã có rồi đó, Thì hãy còn thèm nữa Rồi mới uống xong là phải thèm nữa là... <cười> Giờ 6 cái hạnh phúc này Là 6 cái Mà quý vị có thể Có một cách rất là dễ dàng Ừ. Chứ hết điều thứ nhất là buổi sáng mà mắt ngủ dậy á nó trời sướng quá. Mình hãy còn thấm đây. Trong mà sáng mà mắt ngủ dậy thấy mình đang nằm ở trên cái chảo đi địa ngục á. Quỳ sực đang trong qua xào lại rồi chết. Sáng dậy cái thấy mình nằm trên giường xong mà nó êm ấm á. Oh, cozy. À, nghĩ thấy cái đó là thấy sao mình nằm trong nệm nó mà ấm quá này nè. Very cozy Thấy mình sung sướng rồi Đã. Cho nên ý thức là mình đang còn sống đây à, Biết mình đang còn sống Có nhiều người là đang đang nằm trên rừng bệnh Sắp chết rồi trên. Quý vị đang còn sống Mà không biết mình đang còn sống Cho nên bỏ cái sự sống Bỏ quên sự sống Điều thứ hai Mà mắt ngủ dậy xong rồi thấy sung sướng quá Cái bước xuống chân, bước xuống giường Tập thể dục mấy cái, đứng lên hít hà Thấy mình thấy còn khỏe mạnh á Không có què tay Không có nhức chân Không có nhức lưng Không có ho, không nhức đầu à, là Có đầy đủ sức khỏe Là mình ý thức được điều đó là mình có hạnh phúc à, Ngay, không cần sáng ngủ dậy Ngay giờ phút này nếu quý vị không nhức chân Nhức à, đầu, nhức răng, nhức mắt Đau bụng, sổ mũi Đủ thứ hết Thì khi mình không có những cái đó Mình ý thức được là mình có hạnh phúc Còn không ý thức được là vẫn không thấy mình có hạnh phúc Trên hạnh phúc hay không nó là vấn đề Có ý thức hay không ý thức Có ý thức là thấy lúc nào mình cũng đủ hết à. Trong câu truyền thiền nó có một vị thiền sư Tù trên núi nghèo lắm Sống một cái, cái cái nhà tranh Trong trong trong nhà không có một cái gì Có mỗi cái giường tre thôi Đó thì à vị trưởng sư đó à, tối nằm ngủ thì chắc trời nóng nên ông cởi áo ra ông khoác ở, ở chỗ nào á. Tối nằm ngủ thì không có đóng cửa sổ nóng quá, mình con tên trộm nó leo vào. Thì ông thấy trộm vô ông nằm yên ông không nói gì hết. Sợ nó cắt cổ, nó mi đen hết, nằm yên. Nhưng mà thật ra không phải vậy. Thiền sư dự biết là Nghĩ rằng trong nhà mình đâu có gì đâu Cho nên là đâu cần khóa cửa <cười> Nhà mình có có đồ quý Không khóa cửa chứ Thiền sư mở cửa tỉnh bơ à Thì Thiền trộn nó vào Ngó trước ngó sau không thấy gì hết Tức quá không có gì để ăn cắp được hết Cái giường thì cũng đang nằm ở trên rồi chẳng lẽ khiến cái giường đi <cười> Thiền ngố là thấy áo ổng Áo của Thiền sư nghe Khóa cái áo đi luôn các Thiền sư mới Thấy vậy cái Thiền sư mới ngó qua cửa sổ Sinh nghĩ cái ngó lên trời thấy cái mặt trăng ở trên trời á cùng mặt trăng á thì sư nói ồ oh, đỡ quá mình còn cái mặt trăng này nó phải đỡ à, phải đỡ nó không lấy mặt trăng của mình được. Mình thấy thiền sư bị mất áo thì hãy còn mặt trăng. Thì mặt trăng mà, thiền sư hãy còn phải được mặt trăng chiếu soi. Cho nên khi mà mình nhìn lại là mình vẫn còn đầy đủ hết, mình còn sự sống, mình còn sức khỏe. Thiền sư bị mất cái áo, hãy còn mặt trăng. Mình đâu giờ thèm nhìn thấy mặt trăng đâu. Mặt trăng mình nghĩ không phải của mình. Mặt trời thì nghĩ không phải của mình nữa và ngày nào đó mà mặt trời mà nó tắt đó, là chết Mình chết Không còn ánh sáng nữa và chỉ trong chừng vài giây phút thôi là ở Trên trái đất này là mình sẽ chết cống liền Ví dụ như vậy Đó là những cái mình có thể có một cách nó lành Không cần mấy triệu đô la cũng có hết Để thích. Uh, yeah, Thank you Mình cái thứ ba là có 6 căn đầy đủ à, Xuống thấy mình không nhứt năng nhứt đầu, nhứt ốc gì đó Xuống cái ra đánh răng, rửa mặt, soi gương, oh, thấy mình hãy mất hãy còn, tai hãy còn, còn không xuống, không mất cái nào Ví dụ như vậy, 1 căn đầy đủ rất là mất, tai, mũi, lưỡi, thân, ý à, Không đuôi, què, mẻ, xích, trật thọt, đủ thứ hết à, Là mình có hạnh phúc rồi Thấy cái đó là cảm thấy mình có hạnh phúc Cho nên là ban sáng ngủ dậy là mình thấy đầy hạnh phúc hết, nếu mà mình biết Thì nữa thầy nói xong, cái vị chạy vô soi gương coi thấy mình mặt còn nguyên vẹn là, là đứng Ah, such a happiness Rồi <cười> kế tiếp cái thứ tư đó là, là có tự do Quý vị đang sống ở sứ tự do nè, quý vị có biết Nếu quý vị sống ở cái sứ mà Phi Châu hoặc là ở Việt Nam Bị Cộng sản luôn luôn nó theo dõi tình Nói hỏi cái gì đó nó bắt cho chạy Cái tạo, nó chết Nếu quý vị ở trong tù cũng chết đó. Quý vị thật tưởng tượng Ngay cả nước Mỹ này quý vị sống ở trong tù thì nó làm sao Mình đi đâu cũng không được Chỉ có vài thước vuông thôi Rồi bị người ta bắt mình phải làm cái gì Thì mình có tự do Có tự do là một điều rất hạnh phúc Mà mình không có ý thức được điều đó Quý vị muốn ăn giờ nào ăn Muốn ăn giờ nào là chỉ việc ra mở tủ lạnh ra lấy ăn Đó. Muốn ngủ thì ngủ Mà ngủ được hay không là chuyện khác Nhưng mà muốn ngủ là chui vào giường nằm Đó. Nếu mà suy nghĩ phiền não nhiều quá ngủ cũng được đáng chịu Thế là lỗi tại mình thôi Nhưng mà không có ai cảm mình hết Đó. Tự mình, phiền não cho nên mình làm khổ mình Trên điều thứ tư là có tự do Và điều thứ năm là có tiện nghi đầy đủ Ở đây quý vị nào sống và thiếu tiện nghi không? Thế tới đây nhà ai cũng ngon lành hết hả? Ở đây có ai sống trong nều uh, uh, tranh túc lá không? Có không? Ừ, không có. Trên mình có tiện nghi. À, quý vị đi tới chỗ quý vị đi bằng xe đạp hay là đi bộ vậy? Quý vị đi dùng gì? Đi xe hơi phải không? Ngon lành. đó Ở bên xứ Mỹ này á không phải đi bộ ra chừng vài thước nên quý vị à bên Pháp đó. Quý vị ở sang Pháp là sống là nhà không có ra không có nhà garage. Đó. muốn đi không không nói chi ở đây nữa mà ngay cả đây nữa, những người mà ở ở trong thành phố cũng vậy đó. Họ từ từ nhà họ là phải từ cho chỗ ở đi đi tới cái chỗ parking vời xe nó cũng lắm. Còn mình ở đây bước ra garage kế bên bên hông nhà của mình đó, bước vài bước vào tới liền, nghe đến xe đi vuông cái tới đây. Sao sao mà sung sướng quá à, Nếu mà ý thức được thì Mình có hạnh phúc Còn không ý thức là vẫn không bao giờ thấy đủ Muốn nước nóng, nước lạnh có Phải phải đi đi, đi bộ Ra chừng ba Hay là ba mai để gánh nước Đem về rồi Rồi à, à, Nấu ví dụ à, Muốn nước nóng là có nước nóng Không phải đun lên nữa à, Mà vẫn nhiều khi Mình vẫn chưa hài lòng nữa Không biết muốn cái gì <cười> I want more and more and more Điều thứ 6 à, Biết thương và được thương Cái này hơi khó nha Cái này à, nếu cái gì chưa có thì thôi bỏ qua bên <cười> uhm, Biết thương và được thương Tức là khi mà mình Thường thường hồi nãy, á, quý vị nói đấy nãy á, là đi tìm hạnh phúc là có được tình yêu Tức là mấy cô mấy cậu ở đây á, mà khi được cái thơ của người khác phải gửi tới á, Ký tên ở dưới là I love you Và ngày hôm đó phải thấy sướng sướng Có không? Có không? À, tự nhiên thấy người sao nó nhẹ nhàng, sao đi ra ngoài thấy cái gì cũng dễ thương hết sao mà ngày hôm đó sao nó vui quá Ví dụ như vậy, khi quý vị có ai thương mình là mình rất là thích Ừ. Hay là ngày sinh nhật đây của mình à, Cha mẹ mình mua cho mình một cái gì đó Là mình cảm thấy sung sướng tại vì Mình được cha mẹ mình thương mình Được bạn bè thương mình đó. Người khác thương mình Là hạnh phúc Đó là một hạnh phúc Mà kế tiếp nữa là mình có biết thương lại họ hay không á? Nếu mình biết thương lại họ là mình có double hạnh phúc <cười> Có hai cái đó Còn cái kia mình có một cái thôi Cho nên nếu quý vị có hai thứ luôn hạnh phúc đó, Là mình được thương Và biết thương nữa Là mình có hạnh phúc Gấp đôi, gấp bội Và sau cùng thứ bảy là có sự hiểu biết Tức là chí huệ đó Tức là không có ù ù, cà cà Tức là tức vậy <cười> Quý vị biết tới đây Biết nghiệp Pháp Đó là một điều hạnh phúc Tại vì có chí huệ Không có lú lẫn Không có khủng, điên, mát, dây Tụi thứ hết Biết tới đây nghe đạo à, Biết tới đây sinh hoạt Biết tới đây làm phước Đó là có chí huệ Nhờ có sinh huệ cho nên Học, biết nói tiếng, Việt, tiếng Mỹ Và biết làm phước, biết nghe đạo Đó là có hạnh phúc Quý vị nghĩ những cái hạnh phúc này Quý vị có thể có dễ dàng không? À. Có ai thiếu không? nhìn sáu điều này quý vị thấy mình có thiếu có có thiếu cần tiền thế nào không? Muốn có là có hả? Thì nếu mà bảy điều này thấy nhiều khó thì quý vị bớt lại. <cười> bớt lại. Đó. Rồi, thì sau cùng là khi đây là bảy điều mà của thầy chi tiết chia sẻ cho quý vị, còn quý vị muốn thêm quý vị thêm chỗ Thêm càng nhiều thì, thêm càng nhiều mà phải có càng dễ mới được nha Thêm càng nhiều mà lại khó có là chết Cái đó là sẽ khó có hạnh phúc lắm Thì mình Bày điều này, mình ý thức được những cái điều này Và cảm thấy có hạnh phúc Chỉ cần ý thức là tự nhiên có hạnh phúc Rồi. Lâu lâu khi nào mỗi lần Các vị cảm thấy buồn quá trong ngày á. Cảm thấy sao nay buồn quá à? Sao người yêu mình không có Telephone, không có phone tới gì hết Bắt đầu nghĩ là trà, bắt đầu trong này nó chạy vòng vòng nhòng Chắc là hôm nay chắc anh chàng đi đâu rồi, đi chơi rồi Hay là mãi chơi football hay là gì, quên mình rồi đó, Mình càng nghĩ tới anh chàng mình càng sùng Nói Mai mà gặp đó, chắc là mình phải xị mặt đống hoặc là bắt đèn Đòi đi qua cine hay là gì đó Thế thấy thì giờ đó mà cứ suy nghĩ về cái người kia, cái người mà làm mình khổ đó Mình ngồi lại, lấy cái này ra đọc ta đang còn sống Ta không có cả năm Bồi bắt Thế để xuống quý vị suy nghĩ là mình có cả năm không? Ai ai ai ai ai Ví dụ như vậy thấy mình hốt cả năm <cười> Oh wow Thế hên quá Nếu tự nhiên tất thì mình cả năm là mai là chết thôi Đi vô trường là chết à, Quý vị thấy chưa? Quý vị thấy như thế này thấy hên quá uh. Tự nhiên là mình thấy thú hồn. Mình thấy là quá, là mình cũng thấy vui liền. là tự nhiên là bỏ quên cái người cái người kia. Rồi người... bất thình lình có hiện nghĩ, thôi trời, ngồi gọi là tưởng tượng Nếu mà tí nữa chiều nay mình chết thì sao? Ô, tự nhiên nghĩ vậy các, trời ghê quá không dám nghĩ nữa. Thế <cười> thôi mình còn sống này thấy mừng rồi. Cho nên quý vị ý thức được những cái này rất là dễ dàng Mà nó có thể đem lại cho mình hạnh phúc Đừng có chạy theo những cái phiền não Mà trong cuộc đời Rồi Bây giờ phải chấm dứt đây để cho quý vị nào à, Có cái gì hỏi thì cứ việc hỏi Dạ Anh chị em mấy cô chú cậu hoặc là các anh chị lớn các cô bác ở sau muốn hỏi cũng được. Có những người nào có hẹn phút rồi coi không? <cười> Có gì ai thắc mắc không? Dạ, chàng lại hình như cô này hay thắc mắc lắm mà Rồi Cái người, Mình muốn thương người đó mà người đó là sao? Mình thương người đó muốn giúp người đó mà người đó không thèm không... Hạnh phúc Mình làm được ha à. Rồi thì đi ra đi gì không oh, có hiểu rồi Dạ thôi cái, cái, câu, cái câu thứ sáu nó bỏ ra đi <cười> Yeah, tại thì Ở uh, đây uh, uh, uh, Như hồi nãy mấy, mấy vị ở đây Mấy chú cô ở đây nói là uh, Tu và tình đi đôi với nhau được Thì uh, tu và tình Có thể đi đôi với nhau được Tu lại có phúc tình là dây oan Đa số là như vậy Tình là dây quan Phải cao thủ võ lắm lắm Mới cho nó hai cái nó đi đôi với nhau được <cười> Còn nếu không thì nó khó đi đôi lắm Tại vì Đa số mình không có chi huệ Khi mình thương ai á, thì mình làm cái gì? Thường thường khi mình thương ai á, thì mình muốn móc người ta, bỏ vào túi mình Thường thường là như vậy á Trời ơi, sao, sao cưng nhé thương quá à, cưng lại đây cho, cho, cho, cho qua nực một chút Các em nực xong là ôm, ôm rồi xiết, rồi kéo, đem về nhà mình Đút ở trong, trong, trong phòng mình, khóa cửa lại lâu lâu ra ngõ Thường thường khi mình... Thương mình thích thì Ai là mình làm như vậy Mình có khuyên hướng như vậy Tại vì sao Cái đó tại vì thiếu có chí huệ Thì mình cái đó gọi là ngã sở Cái gì mình thích Sao mình muốn gom về mình ừ. Ừ. Ừ. Ừ. Ví dụ như là Mấy cậu ở đây đi học mà, mà thích cô nào đó Thì mình muốn cái cô đó thuộc về mình thuộc về mình Mà có cậu nào khác đi tới Mà cũng đứng sớ rớ Nói chuyện đó là Tự nhiên mình cảm thấy khó chịu rồi Ví dụ như vậy đó. Thì Trước hết là mình muốn Thương người nào là mình muốn Chiếm vào của mình Chiếm vào của mình Xong rồi muốn gì nữa? Mình muốn nắng người đó theo ý mình Nắn người đó theo ý mình Như con lại nói Mình thương người đó Mình muốn người đó làm thế này muốn người đó làm thế nọ Tức là Mình muốn người đó Theo ý của mình à, Mà đến khi người đó không theo ý của mình Thì mình đâm ra đau khổ Cái đó là Tình thương mà không có chí huệ Thì thương biến thành chiến hữu Bắt người đó thành Gọi là kidnapping Bắt về Xong rồi một cái uh, đuộc tay người ta vô Cưng mà thương quá, chói tay lại người ta là mỗi ngày đút cho ta ăn Bắt ăn cà rốt ngoài người không thích ăn cà rốt, mà không cà rốt ngon lắm Cứ đút vô Mà người ta không thích ăn cà rốt thì mình sùng lên Cho cà rốt ngon sao không ăn <cười> Ví dụ như vậy thì Cho nên uh, Biết thương tức là Know how to love Biết thương, tức là được thương Mà muốn biết thương là phải học thương Thì mới thương chúng à, Cho nên thôi cái điều thứ sáng phải bỏ ra đi Thầy còn một lớp khác <cười> Nên muốn thương yêu mà có chó hạnh phúc đó Phải học thương yêu à. Rồi, cô này này muốn, muốn hỏi không? Yeah. À. Rồi <cười> À, hồi nãy ai nói về tu và tình Thì mình chuyển tình Hồi nãy có Có cái câu mà Tu mà cùng chung trí hướng à Tình yêu cái gì đó Có gì không Từ ở đây khi mà Cho hỏi thì không hỏi mà khi đưa giấy thì biết rất là nhiều Tu và tình có đi đôi được không Trả lời hàng xuất ra thì không phải được hay tại gia thì được Nếu cùng chung lý tưởng cùng đạo Hàng xuất ra, tại ra mà không được, nếu khác lý tưởng khác đạo Đây, tu và tình, hàng xuất ra vẫn đi đôi được chứ mình Tại vì cái tình ở đây, quý vị có ý thức được Cái tình ở đây nó gọi là human feelings Đấy. Tức là tình thương nhân loại Tại vì hồi nãy con nói về, cũng có mấy cái cái, cái cái nhóm trả lời Cái gì mà tình yêu, tình thương gì đó, biến cái gì tình yêu thành tình thương đó Thì cái người trả lời câu đó là phải gặp câu hỏi lại là tình yêu là gì, thương là gì Đức Phật có có thương chúng sinh không? Có không? Vậy Đức Phật có tình không? Bồ Tát, còn Thế Âm có thương chúng sinh không? Vậy Bồ Tát có tình không? Vậy trả lời ý, câu mà hàng xuất gia không thể được đó, thì chúng không? Nà, cái, cái, cái, cái nhóm, mà, nhóm nào nó mà biết vậy nè Nhóm nó dơ tay lên coi Cho bà con cô bác biết coi Anh Hùng dơ, lên. dơ tay lên nhóm nào đã biết cái này Trời ơi Hôm nay dơ tay vậy <cười> Nhóm nào đã biết cái tờ này Dơ tay lên cho bà con cô bác Trong hướng tha, tha, tha, nào, tha thầy tha Thôi giờ chị Tu và tình có đi đôi được không Có chưa không phải không Tùy cái là tình Tình ích kỷ hay là tình loại tha Bồ Tát, người tu đó, Là chuyển cái tình ích kỷ của người đời đó, Thành một cái tình loại tha Của Bồ Tát của Phật Người đời đó, tu à, tu là sửa Và tại từ xưa nay Cái tình của người đời đó, là tình ích kỷ Đem vào mình không có chia cho ai hết Cho nên đến khi mà chia Thì mình thấy không được Tại vì khi tu là phải chia Mà tình đó, là không muốn chia Hỏi quý vị có muốn chia vợ quý vị người khác không? Không Cho nên cái tình đó, tình vợ chồng đó, Là một cái tình ích kỷ Chính vì vậy cho nên người xuất gia không có lấy vợ Là như vậy Tại vì lấy vợ Là trở thành của mình Cho nên Vợ bảo Anh thì có thương mình tôi thôi nha Anh thương hết chúng sinh mà không được <cười> Cho nên người xuất gia đó Vẫn có thể thương hết tất cả mọi người chúng sinh Mà không thương một người nào hết Còn người đời đó thì chỉ thương Một người thôi mà không thương Hai người, ba người, bốn người à. Không được à. Còn hẳn tại gia đó Thật ra thương à, Yêu thì yêu một mình vợ thôi mà thương là thương bà con cô bác <cười> Đúng không? và tức là gì? Tình yêu và tình thương nó khác nhau ở cái chỗ đó Tình yêu á, Là Nó có một cái sự Chiến hữu Và nó có một cái gọi là uh, Chiến hữu ở trong nó Của mình uh, Và mình Gọi là um, Nó rất là Nó có rất nhiều cái Vì nó là những biểu đến chính mình Cho nên nó rất có nhiều cái Cái cảm xúc Emotion uh. Còn chí thương Với cái tâm mình bình đẳng Mình thương hết chúng sinh Cho nên Mình không có dính mắc vào ai hết, bình thương hết. Giống như mặt trời ấy, khi mà chiếu ánh sáng xuống này ấy, mặt trời có lửa, nước Mỹ chiếu hay nước Mỹ mà không chiếu thì nước Việt Nam không? Không có vậy. Trên khi mình tu ấy, là mình tập chuyển cái tình thương của tình tình yêu của mình thành cái tình thương. Mình tập thương yêu hết. Đó là tu là chuyển tình, nó là như vậy đó. Tu và tình đi đôi được. Và tu tức là chuyển tình, chuyển cái tình yêu, tình thương ích kỷ thành một cái tình thương. Rộng lớn bao la Thật ra tôi có tình đi đôi được không Tức là chú này hay là cô cậu này Bảo là à, Nếu mà cô đó mà đạo khác là Tôi không có, không có tình được Không có yêu được Phải không Thật ra Khác đạo hay là cùng đạo cái vấn đề nó không quan trọng Tại vì đây nếu mà mình phân chia như vậy Thì mình còn phân chia đạo Thì làm sao Mình chấp nhận Tất cả đạo được như nhau Rồi sau đó Mình sống đúng với đạo Phật Rồi mình đem lại cho người đó ăn luôn hạnh phúc Thì từ từ mình sẽ chuyển hóa cái người kia Đã chuyển theo đạo của mình Còn mà nếu mà Đánh nhau Đặc biệt là, quý vị biết trên thế giới này á Đạo nào cũng có gây chiến tranh Ở xứ Trung Đông Đạo Hồi họ giết nhau nhiều lắm Và đạo Chúa cũng gây những cái gọi là Thánh chiến Cuộc thánh chiến Là, uh, religious war Tại vì nếu anh không tin Chúa Không tin Hala Thì tôi sẽ giết anh Anh phải tin, phải theo tôi Đạo Phật không bao giờ có những trượng thánh chiến như vậy Đại thừa không có nhau với tiểu thừa Đó. Chúng đạo Phật không có gây chiến với ai hết Đức Thế Tôn nói Chỉ có thế gian gây chiến với ta mà thôi Chứ ta không có gây chiến với thế gian Được. Người ta tới đi chiến với mình Thế mình trở thành hư không Chứ mình không có gây chiến cho người ta Trên đạo ta là đạo đất đạo lực Còn những đạo khác Nó tới Thượng đế của tôi là chúng Chúa của tôi mới là à, Thượng đế là chúa tể Hala của tôi mới là cái gì đó Đụng vào là tôi sẽ giết Thí dụ như vậy đó. Chính vậy Cho nên mới chia ra Ai Nhi Lan Tin lành với lại Thiên Chúa luôn luôn đánh nhau Ở Trung Đông cũng phải đạo Do Thái với lại đạo Hồi luôn, luôn đánh nhau còn đạo Phật không có như vậy tại vì đạo Phật là cái đạo từ bi mà tự bi thì màu tâm thương tất cả cũng chi là ba cái minor detail là đạo này hay đạo kia đạo nào mình thương hết vì người nào cũng là chúng sinh người nào cũng nó cũng đỏ mà nước mắt cũng mạnh Cho nên cái đạo mình đừng có để Cho những cái danh từ đạo hay danh từ đời Hay tất cả những danh từ nào đó Nó làm dọc tắt cái tình, tình thương Tình từ bi của mình Rồi Nếu mà không có ai có câu hỏi nữa Thì mình chấm dứt Tại vì mình đã cho uh, Lời một nửa tiếng rồi à, Ai còn có câu hỏi gì không không Có mình hồi hướng nha À, Rồi <cười> Trên câu uh, tôi Hãy nói về à, ta có sự tự do Thế thì làm thế nào Ta được có được sự tự do Như con người Vừa sinh ra là lớn lên trong Cái tự sợ hãi Và họ luôn tìm cái đó để báo viên vào Và tạo một mỗi Và họ tìm cách một cách để dạy Cái gì đó báo viên vào đó nhờ yeah. cái này cái cái trường hợp của cô á, là bắt đầu quên đi từ tự do của mình rồi à. cái người mà hay sợ hái á, thì nó có họ vẫn có tự do mà không hay mà họ bị những cái sợ hãi trong tâm của họ á, nó sai kiến trên nó một cách khác á, ở đây á, là những cái tự do mà những ý thức được Cái người sợ hãi, ví dụ như cô thì cô hay sợ hãi Cho sợ hãi của cô nó không cho cô tự do không Nó chỉ hỏi cô, cô có ở tù không Hiện thời cô có đang ở tù không Không ở tù phải không Cô có đang bị uh, gọi là, uh, Nó truy nã không Hay là phải đóng tiền nộp thuế hay là phần phạt gì không Không Thì cái người, đa số chúng sinh đau khổ đó Nói chung, đương nhiên Nếu đứng trên phần diện tuyệt đối Chúng ta là những kẻ nô lệ Mình không có tự do đâu Chỉ có chư Phật, Bồ Tát Nó là những người tự do Thực phụ đứng trên phương hiện tuyệt đối uh, Tuyệt đối là uh, Ultimately Chỉ có sư phật Bồ Tát nên tự do Mình không có tự do Mình phải sinh, lão, bệnh tử Mình không muốn chết, mình vẫn chết, đâu tự do đâu Đức Phật gọi là những thiện thể Sudhata Thiện thể tức là tự do, tự tại đi qua lại Muốn đến đâu thì đến, muốn đi đâu thì đi Nhưng ở đây Những cái ở đây tôi nói là trên phương diện tương đối Mình ý thức tương đối thôi Chứ cần thực đối đó, mình không có tự do đâu Tối mình muốn ngủ mà tâm nó đâu mới cho mình ngủ Bắt mình nghĩ chuyện này chuyện khác nó tự do Nhưng cái ở đây nói là tương đối thôi Mình ý thức được những cái đó để mà mình có tự do Có sung sướng chút xíu Còn những người nào mà trong tâm đó, có phiền não Là lo âu, là sợ hãi là nên Những người đó phải tập tu một chút xíu Thì mới giải thoát được những cái đó cho nên những người mà không biết tu khổ lắm. Mặc dù có đầy đủ cơm ăn áo mặc, sáng dậy nước nóng nước lạnh tắm mà không thấy được những cái đó. Còn những người nào mà biết tu tập rồi á thì mỗi mỗi giờ mình nhiều gì mình thấy hết. Bây giờ thấp ứng cử đó anh Go với lại ông kia lại gì chả biết nữa. Ở đây nữa. đau khổ lắm. Luôn luôn có sự hồi hộp mặc dù trong công có bao nhiêu ngàn triệu đô la mà họ đau khổ lắm luôn luôn lo lắng. Ai bắt họ lo lắng. Đó. Họ có có tên đó không? Đâu ai bắt Angkor ở trong đâu. Nhưng mà luôn sợ cái đó tại vì không có biết tụi cái tâm của mình thôi. Rồi thôi mình quay hướng. <cười>